video tìm kiếm hiệp trung vũ mến vào quý thỉnh giả. Tiếp theo là phần 37 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc. Chư Vũ. Lữ Khâu mộ bình trong lòng thầm nghĩ: Con người này là một kẻ hữu dũng vô mưu, ta thu phục hắn để dụng thì hay lắm. Bởi thế ông ta bèn lên tiếng nói: Vũ Đài cho nên hoàng phi sức khỏe, và thì giờ vô ích để tại hạ bình tĩnh suy nghĩ và quan sát sự kỳ ảo của khu rừng trúc này, hầu tìm ra một cách thoát thân thì tốt hơn. Đầu Lôi dừng bước lại, quay mặt mỉm cười với Lữ Khâu Mộ Bình. Lữ Khâu Mộ Bình liền đưa đôi mắt sắc bén tự tự quan sát khu rừng trúc được bố trí theo kỳ trận này. Sắc mặt của ông ta có vẻ bình tĩnh như thường. Nhưng kỳ thực thì trong lòng nóng nảy như lửa đốt. Tuy trước khi đến đây, ông ta đã dò xét mọi sự hư thực cũng như mọi sự bố trí trong ngũ hành cốc rồi. Nhưng giả một khu rừng rộng hàng trăm dặm bao quanh ngũ hành cốc, không có nơi nào là không nguy hiểm. Trong khi đó ông ta chỉ mới tìm được co mười mấy chỗ bố trí nguy hiểm nhất mà thôi. Giờ đây nào ngờ chỉ một khu rừng trúc bé nhỏ như thế này cũng đủ làm cho ông ta phải điên đầu không có cách đối phó. Ông ta đã nghĩ đuổi theo Quỳnh Ý Nhân, nhưng nàng đã thoát đi mất rồi. Bởi thế ông ta sốt ruột, muốn tìm cho kỳ được Quỳnh Ý Nhân, nào ngờ dục tốc bất đạt. Mọi sự xảy ra đều đi ngược lại với ý muốn của mình. Đầu lôi bỗng nói lẩm bẩm: Nếu giờ đây ta có thành bảo kiếm bằng thép miễn điện gia truyền ở trong tay thì cánh rừng trúc này làm thế nào mà dây khô được ta chứ, ta sẽ chặt xác gốc của chúng hết, trồng dày lát như chơi. Bỗng ngay lúc ấy có một giọng cười nhạt vọng đến. Sắp chết đến nơi mà còn dám khoác lá không biết xấu hổ sao? Đầu lời nghe qua thì gương mặt bỗng biến sắc, sát khí tràn đầy cả hai tia mắt. Bỗng nhiên từ khắp bốn bên đã có những tiếng khè khè vọng đến nghe rất quái dị. Đồ Lôi Đơ Mắc nhìn lên không khỏi kinh hãi, vì chàng trông thấy có hàng trăm con rắn độc mình đầy qua đang bò lúc nhúc về phía hai người. Chúng há miệng thè lưỡi đỏ lồm. Đồ Lôi nhìn thấy Lữ Khâu Mộ Bình đang nghiêng đầu suy nghĩ thì giỗi vàng to tiếng nói: "Lữ Khâu đại hiệp, ấy màu lấy bụi cỏ long viên thảo ra để chế ngự lũ rắn độc. Lức Khâu Mộ Bình nghe qua không khỏi giật mình sửng sốt, y vội vàng đưa mắt nhìn lên thì giật bắn người, hỏi hạ thò tay vào áo lấy bụi cỏ long viên thảo ra cầm ở trên tay. Đầu Lôi cũng thế. Ai tái chàng nắm chặt bụi viên thảo trong khi tay mặt đưa ngang ngực tập trung tinh thần để sẵn sàng đối phó. Đầu Lôi giống cố ý giả dở thì thật sự Long viên thảo ấy chẳng phải là một thứ linh dược hiếm có trừ được các chất độc gì cả, mà đúng ra là nhờ viên thích độc bảo châu đàn cất giấu trong người của chàng. Bọn thấy quả nhiên lũ rắn khi tiến tới còn cách họ chừng 3 trượng nữa thì tất cả sợ hãi như gặp phải một thứ khắc kỳ gì đó, vội vàng tai đầu bỏ chạy hết. Lữ Khâu Mộ Bình trông thấy thế, hết sức là mừng rỡ. kéo quát lần một tiếng to rồi dung trưởng quét ra một luồng kình lực, khiến lũ rắn độc cất tiếng kêu khè khè rất là thảm thiết, thân hình bị nát tan thành mớ máu thịt bay nhảy. Đồ lôi cũng tiến sát theo bên lư khu mộ binh, nhưng không hề ra tay diệt trừ lũ rắn. Vì chàng không muốn dùng võ công hoặc sử dụng đến món ám khí thất xảo phích lực thoại đang cất giấu ở trong bảo. Bởi làm như vậy thì lũ khưu mộ bệnh sẽ nhận ra lai lịch của mình ngay. Chẳng bao lâu sau dưới chưởng lực của lũ khưu mộ bệnh, lũ rắn đã bị diệt từ non nữa. Bỗng nhiên ngay lúc ấy có tiếng sáo du dương từ đâu vọng đến. Tiếng sáo ấy nghe diều dặt nhưng không có âm lực gì cả, chỉ có điều là nghe rất vui tai mà thôi. Thế là lũ rắn ùng ùng thối lui không còn một con nào hết. Tiếp đó lại còn nghe có giọng nói lạnh như băng giá theo gió mà giọng đến. Lữ khư mộ bình, ngủ hành cấp là một nơi nguy hiểm vô cùng. Dù là thần tiên tiến vào đây cũng khó sống sót được, nói chi là ông. Hãy nghe lời khuyên của ta, mau mau quay đầu trở lại thì ta sẵn sàng hé mở một góc lưới cho thoát thần. Tiếng nói vừa dứt thì xung quanh lại im văn vắt. Ta có nhận tốt xác rắn ngổ ngang máu thịt bầy nhầy mùi hôi tanh nồng nặc. Lữ Khâu Mộ Bình nghiêm sắc mặt nói: "Tuy không thể hoàn toàn tin hắn, nhưng cũng không thể không tin được. Ẩn chứng đi này là để tìm hiểu sự thật về vấn đề đó, nếu chẳng phải thế thì tại hạ đâu có mạo hiểm làm vậy." Đầu Lôi lúc này nói: "Đại hiệp chắc chắn là mình có thể đoạt được phò kinh và lưỡi kiếm vào tay hay sao?" Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: "Hôm nay là một cơ hội tốt trời cho, không thể bỏ qua được, vì nếu bỏ qua cơ hội này thì về sau sẽ hối tiếc mãi." Đầu Lôi lộ nét sửng sốt ngơ ngác như không hiểu cậu nói hay. Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói tiếp: "Hôm nay các cao thủ trong gió Lâm đều tập hợp hết về đây để song vào ngũ hành cốc, vô tình tú sĩ bắt quất xong ma và Huyền băng lão mỹ" Là những nhân vật mấy lâu nay tên tuổi gian dội cũng đã đến đây và kêu đích danh ngôn như băng ra tranh tài đỏ sức. Trong trường hợp có kẻ đại địch tràng giàu, ngũ hành khóc phải lo đối phó như vậy tất họ có nhiều sơ hở. Ta nhân cơ hội đó tràng giàu thì sẽ có đến 8-9 phần 10 hy vọng đoạt được hai bảo vật ấy vào tài. Nói tới đây ông ta lại cất tiếng cười nhạt rồi nói tiếp. <cười> Nếu tại hạ đoán không sai thì ngay lúc này Ngô Như Bằng đang dẫn các cao thủ của mình đến ngăn chặn bốn lão ma vừa nói. Do đó số người hiện nay đang cành gác bí mật trong cấp các sơn tốc đều là lũ vô danh tiểu tốt đỡ không nổi một thế đánh của ta. Giờ đây tại hạ chỉ cần suy nghĩ để tìm hiểu được về những sinh khắc kỳ môn của ngũ hành khóc. thì tất cả mọi việc đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đầu Lôi há miệng như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Qua một lúc sau thì chàng mới hỏi: "Ta có những ý này, không chẳng rõ có nên nói ra hay không?" Lư khư mụ bình như có vẻ sốt ruột nãy. "Ta với các hạ tùy mới gặp nhau, nhưng đã xem là tri kỹ rồi, vậy có điều gì, huynh đài cứ nói thẳng ra là hơn." Đầu Lôi lên tiếng nói Ngông Như Bằng chắc chắn không dám giấu phò kinh và thanh kiếm vào một nơi kín đáo, mà trái lại lão tà sẽ giữ sát ở bên mình chứ không hề xa rời. Như vậy chẳng quá ra lư khu đại hiệp lại chợp vào khoảng không nửa hay sập. Lư khu mỗ bệnh lắc đầu nói: "Ngông Như Bằng nào dám để lộ phò kinh và thanh kiếm như thế, trái lại chắc chắn lão tà sẽ giấu kín và nói khéo với mọi người." là những lời đồn đãi trên giang hồ đều hoàn toàn vô căn cứ, dù không cho ông ta mà thôi. Đầu Lôi mỉm cười, vì thấy lời nói của Lữ Khâu Mộ Bình có vẻ như rất tự tin, nên bèn lắc đầu nói: "Ta thật không dám tán đồng ý kiến của đại hiệp. Vì hiện nay quần hùng trong võ lâm cùng kéo nhau đến ngũ hành cốc, tình trạng chẳng khác nào tên đã lấp vào cung, không thấy khẩn bắn ra." Phương trì vô tình tố sĩ là một cao thủ trong võ lâm ngày nay, chắc chắn không thể bỏ rút lui trước những lời nói khéo của Ngum Như Bằng. Trong khi đó Ngum Như Bằng chẳng những là người võ công trác tuyệt mà còn dựa vào cả địa thế hiểm yếu những ủ hành cốc, đồng thời lại có cả phò kình giả thành kiếm ở trong tay. Vậy tự hỏi ông ta nào chịu nhân những chi? Lữ Không Mộ Bình không khỏi thầm kinh dị trước những lời phán đoán hết sức là tế nhị và chính xác này. Ngay lúc đó sắc mặt của Đồ Lôi tỏ ra hết sức là thành khẩn, tất tiến thàn dài. "Hề, hey, ta là người bàn quan, chuyện này ta không nhúng tai vào làm gì, nhưng không thể không trình bày một vài ý kiến hèn mọn với các hạ." Lữ Khôn Mộ Bình tuy là người nhiều mưu lược và quỷ quyệt, nhưng lúc ấy cũng bị Đồ Lôi phấn gạt. Ông ta nhìn thấy thái độ thành khẩn của Đồ Lôi hiện rõ từ cử chỉ, đến lời ăn tiếng nói nên không khỏi cảm động đắc. Quân đại gì có điều chưa biết rõ. Thật ra thì phật kinh và thanh kiếm không hề có trong tay của ngông Như Bằng mà trả lại hiện đang ở trong tay của người khác. Đầu lòi mắng thầm, dù cho ngươi có gian xảo như một con cáo thì vẫn phải xa vào sự bố trí của ta. Rốt cuộc rồi ngươi cũng bằng lòng nói một phần nào sự thật rồi ha. và thế chẳng liền giả đò dạc nhiên rồi nói. Lời nói ấy của đại hiệp đã làm cho ta hoàn toàn hoang mang, không hiểu ra làm sao cả. Song ta là người ngoài cuộc nên cũng không muốn tìm hiểu cho tỷ mỹ làm gì. Giờ đây có một việc làm cần thiết chúng ta là phải tìm cách rời khỏi khu rừng này một cách an ổn. Thế đó theo ý của ta thì mạnh ai nấy lo chuyện riêng của mình để tránh sự nghi kỵ lẫn nhạ. Lึก Khâu Mộ Bình đưa mắt nhìn thẳng vào Đồ Lôi rồi nói: "Quynh đại không bằng lòng giúp cho ta một tay hay sao?" Đầu Lôi cất tiếng than dài: "Sư thật thì ta đang bận tâm về đứa con trai, nên tâm trạng đang rối rắm như tơ vò. Ta rằng không có giúp gì được cho Quynh đại nhiều, mà trái lại còn làm bận biểu thêm cho Quynh đại nữa là khác. Hơn nữa theo như ta nhận xét thì vấn đề này của đại hiệp Không phải giống như mũi tên bắn ra không có đích Chỉ là nhắm chụp vào khoảng không mà thôi Lứa Khư Mộ Bình cười nhạt nói <cười> Ai bảo là một mũi tên bắn không có đích chứ Tài Ha Hà hành động rất chú đáo Vì đã biết chắc pho kinh và thanh kiếm hiện đang ở trong tay của một cô gái Mới vừa rồi đây Tài Ha đã trông thấy cô ta xâm nhập vào ngũ hành cóc rồi Đồ lôi không khỏi sửng sốt nói Một cô gái Một cô gái "Cô ta không phải là người trong ngũ hành cốc sao?" Trong khi đó chàng lại cười nhạt nói thầm, "Dù sao người cũng đã bằng lòng nó sự thật cho ta nghe rồi." Lức Khâu Mộ Bình bàng hạ giọng nói, "Đúng như vậy, sân quân đại hãy an lòng, vì tại hạ đã có người bí mật nằm trong ngũ hành cốc từ trước rồi. Nếu tại hạ đoán không sai thì chỉ trong chốc lát đây sẽ có người đến tiếp tại vị chúng ta." Hơn nữa hiện giờ tại hạ đã tìm hiểu được phần bố trí tương sừng tương khắc rất là huyền bí của ngũ hành cốc này rồi. Đầu Lôi hiển sắc vui mừng nói: "Nếu như vậy thì ta nên rời ngay khu rừng trúc này, ở ở đây lâu không có lợi." Ngay lúc ấy, hai người nghe có tiếng gào thảm thiết vô cùng rùng rợn vọng đến, nhưng sau đó thì xung quanh lại chìm trong tĩnh mịch như cục. Trên đồi khóe miệng của lửa khu mộ bệnh liền hiện lên một nụ cười đắc trí. Ngay sau đó bỗng nghe có tiếng bước chân văn vẳng đi rất là dội dàng. Tức thì giữa những thân trúc đang lắc lư theo chiều gió, bổn xuất hiện một người đang chạy như bài tới. Khi sắp đến nơi thì hai người trông rõ được, đó là một lão già mặc áo đen, râu dài đến rú, sát mặt âm u lạnh lụng. Lữ Khâu Mộ Bình nhanh nhẹn bước tới, nói nhỏ với lão già ấy một lúc. Đồ Lôi vẫn đứng nguyên một chỗ, đưa ánh mắt chú ý nhìn mọi hành động của hai người, và nghiêng tai lắng nghe câu chuyện của hai người đang thì thầm với nhau. Bà gọi nói chuyện rất khẽ, chẳng khác nào như tiếng muỗi kêu, nên Đồ Lôi đã không nghe được rõ ràng. Chàng chỉ trông thấy lão già áo đen trao cho Lữ Khâu Mộ Bình một quyển sách mỏng. bên trên dạy đắc những chữ và một cái trai bé nhỏ rồi định quay lưng bỏ đi. Nhưng ngay lúc ấy đồ Lôi đã nhúng mình nhảy thoát đến rồi nói to: "Tôn Già, xin hãy dừng bước." Lão già áo đen đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn qua đồ Lôi một lượt rồi nói: "Tất cả có điều vi chỉ dạy đây." Đồ Lôi giọng tai cười nói: "Ha. Tôi xin hỏi Tôn Già, phân đà chủ ngũ hành cốc ở Miêu Cưng là từ năm "Hiện giờ có trong cốc hay không? Mong Tông gia thành thật chỉ dạy cho ta thì ta cảm ơn vô cùng." Các hạ đứng thực không mài, vì ngay hôm qua hắn ta trở về Miêu Cương rồi. Nói đoạn lão ta liền quay người lướt đi như một làn điện xẹt, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút. Đầu lối còn định hỏi thêm nhưng không ngờ lão già bỏ đi nhanh quá, nên chàng chậm chậm dậm chân than dài, lộn dạ thất vọng vô cùng. Lữ Khâu Mộ Bình trông thấy thấy bèn an ủi: "Nếu Lệnh Lan còn sống trong sơn cốc này thì tại hạ sẽ giúp cho huynh đài cứu thoát Lệnh Lan, thôi chúng ta hãy mau đi ra khỏi cánh rừng trúc đã." Nói đoạn ông ta bèn nhắm hướng đông bắc lướt thẳng tới. Lữ Khâu Mộ Bình sau khi ra khỏi cánh rừng trúc, bèn tiếp tục lách về phía phải, cánh sàng trái, nhanh nhẹn tràn thẳng về phía trước. trong chẳng khác nào một người quen thuộc đường đi nước bước, ông ta chẳng hề để ý đến chuyện đồ lôi có theo kịp mình hay là không. Suốt dọc đường đi núi đồi và sơn khốc nhấp nhô khúc khuỷu, địa thế trời sinh hết sức là hiểm trở. Đầu đầu cũng thấy rừng cây rậm rạp, chen lẫn với các loại kỳ hoa dị thảo xem rất ngoạn mục. Mùi thơm thoang thoảng khắp nơi, khiến ai ngửi thấy cũng cảm giác sảng khoái ở trong lòng. Lư Khâu Mộ Bình giỏi vàng lấy cái chai nhỏ của lão già trao cho, vừa rồi rút ra hai viên thuốc màu đỏ, rồi bỏ một viên vào miệng nuốt xuống bụng nói: "Những thứ mộng hoa lạ này tuy có mùi thơm nhưng đều có độc, khiến ai ngửi vào cũng say, xin huynh đại hãy uống vào." Qua một lúc thật lâu vẫn không nghe có tiếng trả lời, ông ta mới giật mình quay mặt nhìn lại, thì nào còn trông thấy hình bóng của đồ lôi đâu nữa. bởi thấy ông ta không khỏi sững sốt thầm nghĩ, người này vì quá lo nghĩ đến sự an nguy của đứa con trai thân yêu nên đã tự xung vào nơi này với những sự nguy hiểm. Cũng được, giờ đây thì ta không cần đến ý nữa. Các cao thủ trong sân khóc đều đớt ngôn như băng phái đi cả các mặt khác, chỉ còn có một số ít thiểm gió công của ta cũng đủ trừ họ không khó khăn gì. Nghĩ thế nên ông ta thấy bạo dạn hơn. đưa mắt nhìn về phía trước để nhận xác địa hình rồi tiếp tục lướt thẳng tới. Sắp khi ông ta đi đến độ mấy mươi trượng nữa và khi đã vòng qua một sườn núi cao thì trông thấy thấp thoáng giữa một khu rừng ở phía không xa có một tòa lầu cao, nên đoán biết mình sắp đến giữa ngũ hành cốc rồi. Một ngày lúc ấy ông ta trông thấy một bóng đèn bài thoát qua, tức thì trông thấy lão già áo đen vừa rồi nhằm ông ta chạy nhanh tới rồi nói nhỏ. Trong 24 tòa lầu tại sơn cốc đều được ngông Như Băng bố trí những thủ hạ thần tính trấn giữ nên thuộc hạ không tìm hiểu được một tí bí mật nào cả. Tuy nhiên các trạm gác ở bên ngoài đều có năm anh em của chúng ta khống chế hết rồi. Lữ Khâu Mộ Bình ngắt lời nói: "Ta hiểu rồi." Nói đoạn ông ta giọt thẳng người lên không bay bổng như một con ó. nhắm hướng gian lầu cao mà lướt thẳng tới. Sau đó ông ta bèn buông người đáp nhẹ nhàng xuống cạnh một góc ngần hạnh, thật to khắp gian lầu độ chừng 10 trượng, ẩn mình kính đáo, nghe ngóng sự động tĩnh ở trong gian lầu. Nhưng bên trong gian lầu vẫn im phăng phắc không hề có một tiếng động nào. Ông ta đang định tràn người bước ra thì bỗng trông thấy một chiếc bóng trắng nhanh nhẹn tuyệt luân từ xa bay đến. rồi dừng lại trước gian cửa của gian lầu. Bóng trắng ấy chính là người con gái trẻ mặn, có dáng dóc xinh đẹp tuyệt trần, không phải ai xa lạ chính là Huỳnh Ỷ Dân ban chủ của phi phụng bạc. Lữ Khâu Mẫu Bình bất giác hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, rồi tập trung tinh thần chú ý theo dõi mọi cử động của Huỳnh Ỷ Dân. Ông ta trông thấy nàng đứng yên một lúc rồi bỗng giật người bay thẳng lên không, nhào lộn một vòng. và đáp nhẹ nhàng xuống giải hành lang tầng lầu cả. Lữ Khưu Mộ Bình liền nhanh nhẹn tràn đến bên hông của tòa lầu rồi nhảy dọc lên không. Bỗng nhiên ông tà nghe có một giọng nói thông ngẩn từ bên trong vọng ra. Ai đứng ở bên ngoài đó mau bước vào đi. Có tiếng cũ Quỳnh ý dần đáp, chính tôi đây. Nhớ lời nàng đưa trưởng lên quát nhẹ một cái. Tức thì hai cánh cửa được sô ở bên trong Nhờ đó nàng trông thấy bên trong gian lầu bài trí hết sức là đẹp mắt Có giường ngà dôi Có mụn lụa mỏng Có đài gương phấn sáp bàn ghế bóng láng bằng gỗ đàn Lại còn có khả đèn lưu ly trông thật là cổ kính Ngày lúc ấy có một cô gái mặc áo lụa Đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm Mặt nhìn thẳng vào gương tải lại mớ tóc xanh mượt như mây. Tuy nhan sắc của người con gái này chỉ vào bậc trung bình nhưng làn da lại trắng nõn nà như ngọc. Ở phía sau lưng của cô ta còn có bốn ả tỳ nữ áo xanh đứng hậu. Cô gái ấy nhìn vào trong gương và trông thấy rõ được bóng dáng của người thiếu nữ mặc áo trắng ở bên ngoài. Nền sắc mặt không khỏi biến hẳn rồi nàng nạt lớn. Hãy bắt lấy con tặc nữ ấy cho ta." Đức thì bốn tỳ nữ áo xanh nhanh như chớp nhắm về phía Huỳnh Ý Nhân và nhảy giúp tới. Bốn cô tỳ nữ ấy võ công rất cao cường, họ dùng cả chưởng lẫn chỉ đánh ra chớp nhoáng, tấn công vào các huyệt đạo quan trọng trên người của Huỳnh Ý Nhân. Thân pháp của Huỳnh Ý Nhân nhẹ nhàng linh động, nàng chỉ xoay người qua một lượt là đã khiến những thế đánh của bốn tỳ nữ ấy đều đánh hụt cả vào khoảng không. Lần khi ấy nàng bỗng lách mình qua phía bên trái rồi nhanh nhẹn dùng tay công thẳng một chưởng. Hai cô tỳ nữ lao tới trước tiên liền cảm thấy lồng ngực của mình bị một chưởng lực quá mạnh mẽ giáng trúng, đôi mắt đều tối sầm lại, cũng ngã ngửa ra đất, tắt thở chết tốt ngay. Võ học của Quỳnh Nghiêm dân quả là rất tuyệt hung được. ánh tay trái của nàng lại nhanh nhẹn thò ra, vườn hai chỉ đâm thẳng vào khoảng không, khiến hai cô tỳ nữ còn lại cảm thấy như bị một lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực, đồng thân gào to lên một tiếng thảm thiết rồi lại ngã lăn quay xuống đất. Quần ý dần giết chết bốn gã tỳ nữ, tàn tới tấn công mình thật dễ dàng như búng một ngón tay, khiến cho Lữ Khâu Mộ Bình nhìn thấy không khỏi thầm sợ hãi. Cầu gái ảo kia lúc ấy Đại trời khỏi chỗ ngồi, đứng lên được trận, cô ta trông thấy bốn tỳ nữ đều bị giết một cách thê thảm thì giận dữ đến sắc mặt tái xanh nạc phờ lợn. "Ngươi là ai? Bỗng dưng đến đây hành hung, hôm nay cùng nương phải xé nát thầy cùng người già mới hả được cơn tức giận này." Huỳnh Nghị Vân cất tiếng cười dài nghe trong ngần như tiếng chuông bạc nói: đấy là chấn vị cô ra lệnh cho bốn á tỳ nữ nọ đi tìm lấy cái chết, nào có thể trách được ta. Cô gái áo tía bỗng quay người trở lại, thò tay chộp lấy một thanh trường kiếm để ở trên bàn tang điểm, rồi nhanh nhẹn rút ra khỏi vỏ nghe một tiếng rẹt. Ngân dài không dứt, liền đó cô ta bèn dùng thái phi lôi cũ tiểu, dùng kiếm chém thẳng vào vai của quận thị nhân, khiến ánh thép lóe lên sáng ngời và lạnh ngắt. Cô ta đánh ra vừa hết sức nhanh chóng mà thế gió lại vừa hết sức là lạ lụng. Trong khi lưỡi trường kiếm lại rứt gió ầm ầm như sóng dậy. Quỳnh Ý Dân khẽ di động gót sen là đã tránh khỏi thế kiếm rồi. Lại dùng cánh tay ngọc lên quát ra một luồng kinh lực kính đáo. Sô mật lưỡi kiếm của người thiếu nữ ấy ra xa ở bên ngoài. Cô gái áo tía cảm thấy hổ khẩu của mình đã bị tê buốt. lưỡi trường kiếm cũng xuất nữa vụt khỏi tay bài đi. Giờ đó cậu ta hết sức kinh hãi nhanh nhẹn dùng lưỡi kiếm lên, công dồn dập tới bà thái kiếm. Thấy là giữa những đường kiếm sáng ngời lại lóe lên vô số hoa kiếm, đi đòi với một luồng kình lực mạnh mẽ rít ào ào công thẳng về phía quận ủy dân. Kỹ pháp của cô gái áo té rõ ràng là đạt đến mức độ thượng thừa. Vờ mảnh liệt lai vừa tinh thâm không ai sánh nổi. Ngay lúc đó Quỳnh ỷ dần dùng chưởng mặc lên quét vào khoảng không, trong khi người nàng lại lách tránh nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Chuyển thế của nàng bao gồm đủ lối đánh, vừa quét ra, vừa cuốn vào, vừa chộp số lại vừa hất ngang. Thân hình của nàng cũng nhanh nhẹn đi theo thế chưởng vừa đánh, phối hợp một cách linh động thần kỳ, xem qua như thất bệnh thường. Nhân kỳ thực đó là một môn võ học kỳ tuyệt hiếm có trên đời của Phật Mộc. Mỗi lần thế kiếm của cô gái áo tím dùng ra là kinh lực của lưỡi kiếm cuốn tới ào ào chẳng khác gì muôn ngàn đợt sóng bể giữa cơn phong ba bão táp. Tuy nhiên lúc đầu, cô ta không thấy gì lạ, nhưng sau đó dần dần cô ta cảm thấy có một luồng kinh lực vô hình như bám sát vào lưỡi kiếm của mình, khiến đường kiếm vị thái mà chậm đi. trên mặt không khỏi biến sắc. Trong khi đó chưởng pháp của Huỳnh Y Vân bỗng trở thành nhanh nhẹn hơn, khiến cho bóng chưởng của nàng chập chợn dây cả không gian, bắt từ trên giáng xuống cô gái áo tía không khác nào qua rơi lá rụng. Thế rồi cô gái áo tía bỗng dừng buột miệng kêu to lên và ngã quỵ xuống đất. Huỳnh Y Vân vừa dùng nhẹ cánh tay mặt ra, biến thế chưởng thành thế chụp Nhắm ngài dài của cô gái áo tía chụp nhằm tới như một làn điện xẹt. Nhưng nào ngờ đâu chỉ đó là một lối đánh phấn gạt của cô gái áo tía. Khi Huỳnh Nghị Vân vừa tràn mình tới thì cô ta liền dùng cánh tay ngọc lên, giải ra hàng vạn mũi nhọn màu đen. Huỳnh Nghị Vân không ngờ đến chuyện đó, nên không khỏi giật bắn người. Tuy nhiên nàng vẫn giữ được sự bình tĩnh, dùng chữ trái quét ra một luồng kình phong. hất bay tất cả những mũi nhọn đen ấy đi. Trong khi đó năm ngón tay của nàng cũng vừa chộp đến vai của cô gái áo tía. Cô gái áo tía dị quá đau đớn nên gào to lên một tiếng, mặt lộ vẻ sợ hãi khất giọng run run nói: "Ta, ta và cô không oán không thù gì cả, vậy cô có ý định gì?" Cô ta vì quá sợ hãi nên nói không thành lời, mồ hôi lạnh toát ra ướt khuôn mặt đang tái nhợt. Quỳnh Nghị Dân cười nhạt nói: "Ồ, có phải là con gái thứ ba của Ngôn Như Băng không?" Cô gái áo tím gật đầu. Quỳnh Nghị Dân lại nói: "Nghe đồn đãi là Ngôn Như Băng rất thương yêu cô, chắc cậu biết chứ. Cổ chuyển phản hồn đơn của cha cô để đâu? Nếu cô biết tiết mạng sống của mình thì hãy mau lấy ra thứ thuốc ấy đưa đây cho ta." Cô gái áo tím cất giọng run run nói: "Cô, cô hãy thả ta ra, ta ta sẽ dẫn cô đi lấy. Quỳnh Hiển Vân nghe thấy buông lỏng bàn tay mạt ra, nhưng bàn tay trái nhanh như chớp, dùng chỉ điểm thẳng vào ba huyệt đạo trên người của cô gái áo tía nói: "Nếu cô còn có ý định đánh lừa ta, thì tất cô sẽ phải chịu khổ nữa. Giờ đây ta phế trừ võ công của cô trước, cậu hãy dẫn ta đi lấy cho mạo." Lức Khâu Mộ Bình đang âm thầm theo dõi, trông thấy thế không khỏi kinh hãi nghĩ bụng: Cô gái này quá là một người hết sức là độc ác. Lúc đó cô gái áo tiếc đang chống tay ngồi dậy, trong lòng tràn đầy sự căm tức, đưa mắt nhìn qua quần ý dân một lượt rồi nói. Cổ chuyển phản hồn đơn được cha tà xem trọng như tính mạng của ông ấy, nên cất kính ở trong phòng chứa thuốc. À tuy được cha yêu quý, nhưng trước đây chỉ được phép theo người vào đến đó 3 lần mà thôi. Trong phòng chứa thuốc đó có vô số cảm bảy Từ trong vòng 10 canh giờ trở đi, những cạm bẫy ấy lại tự chuyển động và chuyển biến khác nhau. Lời nói của nàng vừa dứt thì Quỳnh Ý Dân đã cười nhạt ngắt lời. Việc ấy ta đã biết, nhưng cạm bẫy ở trong phòng chứa thuốc ngoài ngôn như băng có thể chế ngự được. Thì chỉ còn duy nhất một mình cô là người biết cách chế ngự những cạm bẫy ấy mà thôi. Vậy cô chớ nên lắm lời lẻo mép nữa, mà hãy mau dẫn ta đi đến đó ngay bây giờ. Cô gái áo tía im lặng không nói gì cả, nàng từ từ bước ra cửa rồi đi xuống thang lầu. Quỳnh Ý Dân cũng đưa chân bước theo đi sát phía sau cô gái áo tía. Trong khi đó lữ khu mộ bình cũng âm thầm theo dõi phía sau hai người. Nhưng cũng cùng lúc đó, từ trên ngọn cây cao lại có một bóng người nhanh nhẹn lướt đi như một con hạt. Lữ khu mộ bình hoàn toàn không hay biết gì tả. Quỳnh Ý Dân đi theo sát cô gái áo tía. Xuốc dọc đường trông thấy cảnh vật hết sức xinh đẹp, có vô số kỳ qua vị thảo mọc chen lẫn với những tòa lâu đài cao vàng son rực rỡ. Xung quanh lại còn có nhà mát, khe nước và những chiếc cầu xinh xắn bắc ngang. Cảnh sắc xinh xắn u tịch khiến ai nhìn thấy cũng phải thức thú. Tất cả những gì xây dựng nên đều do sức người, nhưng kỳ thực thì đều bao gồm tất cả quyền diệu của trời đất. ngầm chứa đầy dãy sự nguy hiểm. Nhưng Quỳnh ý dân đi sát cô gái áo tiếc thì chẳng khác nào như có một lá bùa hộ mệnh, hoàn toàn yên lòng, chẳng có gì phải đáng sợ hãi. Hơn nữa, có lẽ cố nhiên, trước khi đến đây nàng cũng đã tìm hiểu được một phần lớn về bên trong cung Ngũ Hành Cốc rồi. Cô gái áo tiếc bỗng quay đầu lại mỉm cười buồn bã nói: "Trong Ngũ Hành Cốc chẳng có vật gì là không có chất độc." thì tại sao cô nương lại không kiên xảo vậy. Huỳnh Nghị Vân chỉ cất tiếng cười giòn không trả lời ra sao cả. Cô gái áo ti là thấy nàng không trả lời thì cũng không còn hỏi thêm nữa mà tiếp tục cắt góc sen bước lững thững về phía một chòm cây đầy hoa nở. Đó là một chòm một liên hoa mà hoa trắng như tuyết, to như đóa hoa sen. Lá cây giống như lá tỳ bà. Trên một ngọn cây trở hàng trăm đó hoa Nắng trong tự sa dạo, chẳng khác nào mây trắng ở trên trời. Đi gần đến nơi thì mùi thơm bay ra ngào ngạt. Khi tiến vào khu rừng cây đó, đã thấp thoáng nhìn thấy một gian nhà đá mái thấp lẻ tẻ, màu tường màu đen. Quần y dân bỗng lên tiếng hỏi: "Tại sao dọc đường không trông thấy ai cả vậy?" Cô gái áo téo quay mặt lại đáp: Có lẽ bọn họ đều đã đi theo cha ta để đối phó với quần hồn cả rồi. Hiện giờ chỉ có một số ít người ở lại để để phòng thủ trong sân túc mã thôi. Trong khi ta và cô đi trên đường, tất đã bị họ theo dõi, nhưng có lẽ họ tưởng cô là bạn thân của ta nên không ra cản trở bước đi của chúng ta. Tuy bề ngoài cô ta nói rất tự nhiên nhưng thực sự thì trong lòng cũng thầm cảm thấy kinh ngạc trước mọi chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng nàng không để ý, chỉ nghĩ ấy ra ngoài mà thôi. Quỷ hiệp dân bỗng cất giọng lạnh lùng hừ một tiếng rồi ung nhanh trưởng mặt lên, đà thẳng vào mệnh môn quyệt ở sau lưng cô gái áo ti. Vị nhìn nàng qua đôi mắt không ngớt xoay trộn của cô gái áo ti hết đoán biết cô ta đã có một ý định đáng nghi, rất có thể là cô ta sẽ nhân lúc mình không đề phòng thì khi bước vào trong hang nhà đá ấy sẽ sử dụng đến những cảm bẫy tấn công mình trước. Cô gái áo tiếc cất tiếng cười đau đớn rồi nhắm hang nhà đá đi thẳng tới. Quỳnh Hiệp Vân trông thấy có một con đường hầm nhỏ dẫn thẳng vào sâu ở bên trong. Nàng đi được ngoài 10 trượng thì lại có một con đường quanh co ở phía trái. Đến đây thì bỗng tối sầm, gõ bàn tay ra cũng không trông thấy nữa. Nàng biết rõ Trong gian nhà đá này đầy rẫy những cảm bẫy nguy hiểm, nhưng nàng cần phải lấy cho kỳ được cử chuyển phản hồn đơn, nếu không thì cha nàng chẳng làm thế nào hoàn toàn bình phục được. Bà thấy nàng cắn chặt đôi hàm răng, đảm bảo tiếp tục bước theo cô gái áo tiệc. Lúc ấy Thiếu chỉ thư sinh Lữ Khu mộ bệnh cũng nhanh nhẹn lấp mình bước theo sau. Chẳng mấy chốc lại có hai bóng người khác cũng lướt vào nhanh như một ngọn gió. Giác quang của Quỳnh ỷ dân đã đến mức thượng thừa, nên đôi mắt thật sáng, nàng có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm tối sáng tỏ như ban ngày. Thế mà trong gian nhà đá này, nàng thấy đâu đâu cũng tối om. Nàng chỉ miên bám sát theo cô gái áo tiếc quành qua quẹo lại, sang trái rồi sang phải. Và nàng thấy mình đã đi qua một đoạn đường không phải là ngắn. Bỗng cô gái áo tiếc lên tiếng nói: "Đã đến rồi." Cô có mang theo đá lửa không? Hãy đánh lên cho sáng và nhìn thấy một cái hình thái cực đồ ở bên giách. Chính giữa thái cực đồ có hai hòn ngọc, một trắng một đỏ. Lấy tài xoài ba dòng viên ngọc đỏ, thì bức giách đá sẽ để lộ ra một cánh cửa. Bên trong cánh cửa ấy là phòng chứa thuốc của cha ta. Quỳnh ỉ dân nghe qua liền thòa tay vào áo lấy ra cái bật lửa, có dầu thông đánh mạnh lên. Sau một tiếng soạt, Ngọn lửa đó liền bừng cháy qua ánh sáng lờ mờ, nàng quả nhiên trông thấy trên vách có chạm nổi một bức hình thái cực độ, tại chính giữa có gắn hai viên ngọc một trắng một đỏ, đúng như lời cô gái áo ti đã nói. Quỷ Lý Vân nhìn qua một lúc rồi nói: "Tôi là khách, cô là chủ, vậy xin cô hãy xoay viên ngọc ấy giúp cho tôi đi." Cô gái áo ti càng đầy sự căm phẫn ở trong lòng, nhưng trước tình cảnh này không thể nào làm khác hơn được. Cổ buộc lòng phải từ từ đưa hai ngón tay lên xoay hoàng ngọc màu đỏ. Nàng xoay đúng ba vòng thì nghe có tiếng chuyển động ầm ầm rồi bất nhất ở tách ra làm đôi. Chừa trống một khung cửa bên trong có ánh sáng chiếu ngợi. Cô gái áo tiệc mới nói: "Xin cô hãy theo ta bước vào." Sau khi hai người đã bước vào trong thì lại nghe có tiếng chuyển động ầm ầm. Rồi hai bức vách đá lại khép kín lại như cũ. Quỷ Nghị Dân đưa mắt nhìn lên trông thấy bên trong gian phòng bốn bên đều có giá bằng gỗ đen, trên giá để những lọ bằng sứ đủ các màu sắc, trông rất là vui mắt. Sở dĩ bên trong gian phòng được sáng sủa là nhờ có một viên minh châu rất lớn bằng miệng chén cẩn ở trên nóc phòng Dương Minh Châu ấy tỏa ra một màu sáng trắng như sữa khiến cho văn phòng sáng như ban ngày. Những lọ sứ để ở trên giá gỗ bên ngoài đều có dán giấy đề chữ rõ ràng trong lọ đựng thuốc gì. Giá gỗ bằng cây đen ấy gồm có 5 tầng. Trên số lọ đựng ở trên các giá không dưới 2000 lọ khác nhau, bởi thế Huỳnh Ỷ Dân không còn cách nào tìm ra cho được cứu chuyển phản hồn đơn. Nàng bèn lên tiếng hỏi: Việc ấy thật tôi không hiểu Cha tôi xem cửu chuyển hoàng hồn đơn chẳng khác nào tính mạng của ông ta Vì vậy ngay đến ta cũng không được biết rõ Hơn nữa từ trước đến nay ta chưa hề trông thấy qua hình dáng của viên thuốc cửu chuyển phản hồn đơn như thế nào cả Quỳnh Ý Dân cười nhạt nói Ta không tin như thế đâu Cô gái áo tía lại nói Những lời nói của ta đều là sự thật Dù con có giết ta đi chăng nữa thì cũng thế thôi Tức thì Quỳnh Ý Dân Dung chỉ ra nhanh như chớp điểm thẳng vào ba nguyệt đạo đại phong thận trưởng và quan nguyên của cô gái áo tía rồi nói. Hiện giờ cô còn có thể sống được một canh giờ nữa mà thôi. Vậy tốt nhất cô nên nói thật. Cửu chuyển phản hồn đơn để đâu bằng không thì chắc có trách ta tà xuống tay ác động. Chừng đó dù có đại la kim tiên cũng không thể cứu được cô nữa đâu. Cô gái áo tía nghe qua không khỏi rụng mình. vừa người vào những cái gǒu kê sát dách, sắc mặt tái nhợt rồi mềm nhũn cả người té quỵ xuống cười đau đớn nói: "Cô không tin ta thì ta cũng không còn cách nào hơn." Nói đoạn nàng nhắm nghiền đôi mắt và từ trong đôi mắt hai dòng lệ long lóng lánh chảy ra. Huỳnh Hiểm Vân không khỏi giật bắn người thầm nghĩ: "Có lẽ lời nàng nói là đúng sự thật, xem ra bấy nhiêu công lao của ta đành phó chảy theo dòng nước." nhưng ta nào phải bó tay hay sao. Biết đâu chừng củ chuyển phản hồn đơn ấy cũng được để chung trong những cái giá thuốc này. Nghĩ như thế nàng đưa mắt nhìn lần lượt qua từng cái nhãn mác được dán trên bên ngoài của những chai thuốc để tính giá. Sau một khoảng thời gian độ dùng xong một chén trà thì Huỳnh Ý Vân bỗng giật bắn người vì nàng trông thấy bên ngoài một chiếc lọ sứ màu lam có đài bốn chữ: Tiểu Cửu Hoàn Đơn. Một niềm dân không khỏi đâm ra băn khoăn do dự, về không hiểu tiểu cửu hoàng đơn có phải chính là cửu chuyển phản hồn đơn hay không. Trong khi đó số thuốc chứa ở trong phòng có đến 7 8 phần 10 là nàng chưa có xem qua cho biết. Bởi thấy nàng vừa thò tai ra thì đã rúng tai trở về, trong lòng không ngớt than thầm trước tình trạng khó khăn này. Bỗng nhiên ở phía sau lưng của nàng phát ra tiếng cười nhạt giọng đến. Dòng cười ấy lạnh lùng như băng giá Khiến cho ai nghe qua cũng phải kinh hoàng sợ hãi dùng mình rỡn ốc Quỳnh ỉ dân giật bắn người đưa tay mặt lên đè lấy ngực Trong khi đôi chân đã nhanh nhẹn lách mình bước cánh để thủ thế Khi nàng đưa mắt nhìn lên Thì trông thấy một lão già mặc áo xanh đầu đội máu nho sỉ Đã đứng ngay trước mặt của mình Đôi mắt lão già ấy âm mưu lạnh lùng mặt tràn đầy sát khí Lão già áo xanh liền cất giọng lạnh lùng nói: "Bàn chủ phi phụng bàn đã vào được gian phòng bí mật của ta, thế tại sao còn chưa bỏ tấm vải che mặt để mọi người trông thấy được chân diện một hả?" Lại một lần nữa Huỳnh Ý Nhân phải giật mình, vì nàng không hiểu lão già áo xanh này đã từ ngã nào mà đến đây, trong khi bốn tấm vách đá đều đóng kín mít. Giữa lúc ấy cô gái áo tía vẫn còn đang té nằm ở trên một cái giá gỗ gần sát vách. Nàng vừa nghe qua tiếng nói của lão già thì biết ngay đó là người cha già của mình, một nhân vật khét tiếng trong võ lâm, tức là Sảo Thủ Quỷ Y, Ngũ Hành Cốc, Ngum Nhị Băng. Huỳnh Nghiêm dân quả không hổ thẹn là ban chủ một bang phái, sau khi cơn kinh ngạt của nàng vừa qua, nàng đã lấy lại được sự bình tĩnh và đáp: Đúng vậy, Ngon Cốc chủ không hề đi khỏi cửa nhà, thế mà đều biết rõ mọi chuyện trên võ lâm, thật đáng để cho mọi người khâm phục lắm. Ngon Như Bằng mỉm cười nói: <cười> "Phỉ Phụng Bang chủ, cô xâm nhập vào đây là có ý định gì?" Huỳnh Ý Vân trả lời cộc lốc: "Ta cần đến cứu chuyển phản hồn đệ." Ngon Như Bằng có tiếng cười ha hả nói: <cười> "Nếu thế thì cô đã hoài công vô ích rồi." cổ chuyển phản hồn đơn và đây quý báo nhiều sinh mạng của mình nên lúc nào cũng mang theo cả. Quân Nghị Dân bỗng cất tiếng cười lạnh lùng bất thần đưa chân trạng tới, dùng nhanh chưởng mặc lên xoay toàn nửa vòng, công ra một chưởng, trong khi đó thì năm chỉ ở bên trái cùng một lúc bay ra nhắm vào khúc trì quế của Ngông Như Bằng. Quân Nghị Dân tấn công hết sức là chớp nhoáng, Thế võ của nàng đánh ra tuy bề ngoài trông rất bình dị nhưng kỳ thực thì cao sâu khó lường. Đôi mắt của Ngôn Như bằng lộ vẻ kinh ngạc. Y nhanh nhẹn dùng cả đôi chưởng lên phản công liền tiếp bà thế võ mới phá vỡ được hai thế trưởng và chỉ của Quịnh Nghiên Dật. Lão ta cất giọng âm u cười. cười. Quả đúng như già đây đã đoán, chính cô đã lấy được dáng lòng kình. thấy yó kỳ tiệt vừa rồi có tên là Phẫu Long tẩy tụy nhưng đáng tiếc là cô mới lĩnh hội được có 3 phần 10 sự tinh thầm của nó mà thôi. Cô nên hiểu rằng con người chớ quá ỷ vào sự thông minh của mình cũng như trong lúc đó thời không nên quá buông lỏng sự dụng vọng. Việc cô xâm nhập vào ngũ hành cốc hôm nay chính là một điều sai lầm to tát độ. Quân ý Vân nghe qua không khỏi kinh hãi thầm nói: áo ta làm thế nào biết được thấy đánh vừa rồi của mình chính là xuất xứ từ pho giáng long kinh. Nên biết pho giáng long kinh chính là quyển sách để lại đời sau của Đạt Ma Tổ sư. Những môn võ công tuyệt học được ghi chép ở trong ấy, toàn là những môn võ có tiếng tầm vang dội mấy trăm năm qua trong võ lâm, thế mà Ngôn Như Bang chẳng những biết được xuất xứ của môn võ ấy, trái lại còn chỉ đích danh thấy võ ấy nữa. Bởi thế cho nên Huỳnh ỷ dân giới sự niệm tâm cho rằng, Giáng Lâm kinh là môn tuyệt học hiếm có ở trên đời đã bắt đầu có ít nhiều sự lay chuyển. Ngôn Như Bàng đã đoán hiểu được tâm trạng ấy của Huỳnh ỷ dân, nên hắn mỉm cười nói: "Ông phải bàn chủ cảm thấy rất bất ngờ về chuyện già đây đã nhận ra những thế võ tuyệt học trong Giáng Lâm kinh hay không?" Nói tới đây lão ta dừng lời lại trong giây lát rồi tiếp: Thật ra chuyện ấy nếu nói quịt tẹt thì không có gì lạ l a cả. Vì bà đây tuy là người tính tình lạnh lùng cô độc, không còn muốn dính dắp gì đến với giang hồ nữa, nhưng đối với mọi việc trong võ lâm thì lúc nào cũng để ý và hoàn toàn hiểu biết rất tường tận. Như ngay việc riêng của bang chủ đây, trước khi bang chủ đặt chân vào miền Tây tỉnh Tứ Xuyên thì bà đã được tin mật báo rồi. Phật giảng lòng kinh chính là quyển sách chép tay của Đạt Ma Tổ sư. Tất cả những điều ghi chép trong pho kinh đều cao thâm tuyệt vời. Nếu lĩnh hội được tất cả thì có thể dựa vào đó để tung hoành trong thiên hạ. Tuy nhiên sự cao thâm của pho kinh này cũng như ý nghĩa từng câu từng chữ rất khó khăn, không dễ gì mà lĩnh hội cho hết được đâu. Chính vì thế mà pho kinh bỏ sót trong gian lầu tàng trữ của kinh sách phải thiếu lắm. như một đống giấy lộn thôi. Về sau có sĩ thiền đại sư là người trong phái Thiếu Lâm bất ngờ tìm thấy được pho Giáng Long kinh nên y vui mừng như điên như dại, bỏ ăn bỏ ngủ nghiên cứu suốt đêm. Quất tầm khổ luyện để làm rạng rỡ cho Thiếu Lâm. Nhưng ông ta vì bị người đồng môn đố kỵ đánh cắp bộ kinh ấy, ném xuống một cái giếng sừa mất tích. Trong pho Giáng Long kinh chia ra thành 6 chương. Ba chương đầu tuy giải học nhưng khó đạt đến mức tinh thâm, riêng ba chương sau thì lại càng khó khăn hơn nữa. Trước đại sĩ Thiền Đại sư trong một dịp nói chuyện với già đã đề cập đến những điều ghi chép trong pho Giáng Long kinh mà ông ấy còn băng khoan nghi ngờ, nên già đây cũng biết một vài điểm. Huỳnh Nghị Vân lúc này mới nói thầm, "Ồ, té ra là thế." Bỗng khi ấy thì sắc mặt của Ngon Như Băng bỗng trở nên lạnh buốt và nói: "Phy phụng ban chủ, giờ đây sao cô chưa chịu bó tay chờ trối đi? Cô nên biết là ở trong ngũ hành cốc này từ xưa đến nay không ai lọt vào đây mà còn có thể quay trở về cả." Quân Lý Dân cười nhạt nói: "Chưa hẳn như vậy đâu." Dứt lời nàng liền dùng tay lên sử dụng toàn những thây giở tiệt học ghi chép bên trong ván lòng kinh. để tấn công về phía ngôn Như Bằng, mỗi một thế gió cũng đều tuyệt diệu khó lường, rất gió ào ào trên không, nghe thật là khủng khiếp. Uy Thỉnh giả thần mẫn, nhất chương Đồ Long phần thứ 37 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 38 trong chương trình kế tiếp, chương Vũ Sinh tạm biệt.